các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thoại ngón tay run rẩy, nước mắt đảo quanh. Cô vội ấn 19. Alo alo tôi. Cả người Dị Lâm nằm cùi trên sofa, vẻ mặt thống khổ. Đột nhiên tay đang ôm lấy ngực của bà từ từ rớt ra. Ba Vịnh Hân kêu to, cô vội chạy đến cạnh Dị Lâm, ống nghe điện thoại rơi xuống đất. Ba ba. Đương Hàng Vũ nhận được tin báo anh nhanh chóng chạy tới bệnh viện, thậm chí không quan tâm phép tắc mà chạy dọc hành lang. Mày anh nhắn lại, mặt mũi bơ phờ, tình dị Lâm đột nhiên phải vào viện khiến anh kinh ngạc. Trong điện thoại, Vịnh Hân cốc sức mứt, nói năng không rõ ràng, anh chỉ có thể hỏi tên bệnh viện rồi lập tức chạy tới, hy vọng không xảy ra chuyện gì. Anh chạy đến tầng 3, mở cửa phòng bệnh ra thì Vịnh Hân đang ngồi cạnh giường, nghe thấy tiếng động liền quay đầu, vung khuôn mặt vẫn chưa khô nước mắt. A Vũ, cô nghẹn ngào thành tiếng, nước mắt lại chảy xuống, anh hỗn hở lại gần cô, Vịnh Hân đứng dậy, nhào vào lòng anh, anh khóc lớn, "A Vũ, bà, bà." Anh vuốt tóc vỗ nhẹ lưng cô, ánh mắt hướng về chị Lâm đang phải nằm trên giường bệnh truyền dịch. "Sao lại thế này?" Anh nâng khuôn mặt đẫm nước mắt của Vịnh Hân lên, xem ra cô đã rất sợ hãi. "Bà, đột nhiên như vậy." Cô khóc thút thít nói, "Em rất sợ, bác sĩ nói là bệnh tim tái phát." Cô ôm anh, cốc không ngừng. Bệnh tim tái phát. Lương hàng vũ, nhăn mi tâm. Sao lại đột nhiên như vậy? Bà, bà sao lại có bệnh tim? Bà chưa bao giờ nói. Cô hít hít mũi. Dì Lâm đã lớn tuổi rồi. Anh nhìn người nằm trên giường bệnh, trong lòng lo lắng. Vài ngày trước, dì Lâm than không khỏe. Anh vốn muốn đưa bà đi khám. Nhưng bà lại sợ anh hoảng. Bảo là do bà già rồi, nên có tránh khỏi bị bệnh này nọ. Những tưởng không sao, nào ngờ bây giờ. Anh tỏ dài, lúc trước anh nên kiên mới phải. Bác sĩ nói may mắn đưa vào sớm Nếu chậm một chút thì... Cô không dám nói gì thêm Chỉ gắt cao âm chặt Lương Hàng Vũ Bác sĩ còn nói gì không? Anh vuốt vuốt tóc cô Ông ấy nói bây giờ bà đã qua cơn nguy hiểm Chờ bà tỉnh lại Nghỉ ngơi vài ngày thì có thể xuất viện Nhưng phải uống thuốc đúng giờ Lương Hàng Vũ nghe xong mới thấy yên tâm May mà không có chuyện gì Vịnh Hân nắm lấy áo anh Áp má vào ngực anh Nghe tiếng tim anh đập dồn dập Vì mới chạy bộ A Vũ Tiền thẻ anh cũng đi khám được không Anh có hiểu những mày Khám gì Tim Cô ngẩn đầu Nếu có một ngày anh cũng bị như vậy Thì phải làm sao Nghĩ đến chuyện này nước mắt cô lại chạy xuống Lương hàn Vũ cười nhẹ Anh rất khỏe mạnh Bà cũng từng nói thế Vậy mà bây giờ Cô khịch mũi Chuyện thế này không thể nói trước được Anh kẻ cười ra tiếng Lấy tay lau nước mắt cho cô gì làm không sao Đừng khóc nữa Cô ngoan ngoãn gật đầu Có A Vũ ở đây Cô liền yên tâm hơn Vừa rồi em thực sự rất sợ Trong lòng nghĩ nếu, nếu nếu bà ra đi Ra đi rồi thì phải làm sao bây giờ Nước mắt của cô lại rơi Sẽ không, sẽ không đâu Anh em cô vừa chặt vào lòng ngực Hai tay cô, hai tay ôm lấy cô Sau đó bỏ nhẹ lưng cô Em đừng lo quá Cô ở trong ngực anh gật đầu Vừa nãy một mình em ở đây rất sợ hãi Cô hít hít mũi Anh khẽ vội lưng ăn ủi cô Nghe cô than nhẹ, cảm thấy cô đang học theo anh, hai tay ôm lưng anh hơi động động, gắt keo ôm anh mà anh cũng có thể cảm giác được đường cong mềm mại trên người cô. Bà sao chưa tỉnh lại, em rất lo. Cô thở dài. Dị Lâm nhất định sẽ không sao. Anh khẽ lui người, kéo ra khoảng cách của hai người. Trưa rồi, em đi ăn chút gì đi, để anh ở đây trông dị Lâm cho. Em ăn không vô. Cô cắn môi, em muốn ở đây cho bà tỉnh lại. Cô quay đầu nhìn dì Lâm vẫn bất đồng Nét mặt trầu rỉ Mấy mà hôm nay cô ở nhà Nếu không hậu quả thế nào thì cô cũng không dám nghĩ tới À cô kêu lên một tiếng Nhớ đến chuyện quan trọng Quân Huệ chắc vẫn đợi em Em quên gọi điện thoại Em mau đi đi Em sẽ quay lại ngay Cô vội vàng mở cửa chạy đi Lương hàng vũ đến chiếc ghế bên giường bệnh ngồi xuống Lặng lặng nắm lấy tay dì Lâm Vẫn mê măng Ở một mức độ nào đó Dì Lâm thậm chí còn giống người thân của anh hơn cả cha mẹ anh, anh hy vọng bà sớm tỉnh lại, thân thể sớm hồi phục khỏe mạnh, chứ không tái nhật nằm viện như bây giờ. Anh dám lại chăn cho bà, nhìn khuôn mặt đầy đếp nhăn và tóc bạc của bà, lúc này mới cảm thấy dì Lâm đã già rồi, có lẽ nên thuê người giúp việc đến, nếu không sau khi Vịnh Hân khai giảng, chỉ có mình dì Lâm ở nhà thì rất nguy hiểm. Lúc này Vịnh Hân cũng đã gọi điện xong, đang định quay lại phòng bệnh thì nhớ đến Lương Hàng Vũ, nói cô đi ăn trưa. Nên ăn gì? Cô suy nghĩ một chút, quyết định xuống tầng hầm, mua chút đồ ăn. Tuy cô không thấy đói lắm, nhưng cô muốn mua cho A Vũ. Nếu không anh cũng bị như vậy thì phải làm sao? Nghĩ vậy, cô lập tức vào thang máy, xuống tầng hầm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net